Nhìn quả yêu thạch trong tay, mặc dù tâm tính Trần Vũ ổn định cũng có chút không khống chế được cảm xúc, nửa tháng khổ công đây rồi. Cẩn thận bỏ quả yêu thạch vào trong túi vải, hít một hơi thật lại sâu, Trần Vũ tỉnh lại từ trong cuồng hỉ, ánh mắt dừng lại cổ thi thể của con yêu thú hổ lang. Tài liệu trên người nhất cấp yêu thú này chắc cũng phải bán được khoảng 200 kim tệ, không được lãng phí, dù sao thì đây cũng là công sức của mình. Trần Vũ vừa lẩm bẩm Vừa ngồi xuống thu thập tài liệu trên xác yêu thú, không để sót một chút nào. Đợi tài liệu thu thập xong, Trần Vũ nhíu mày lại. Cái túi da lớn mang theo gần như là đã đầy, dã như là có một cái túi trữ vật thì tốt, như là những lần trước hắn đã giấu túi trữ vật của mình vào trong hang động rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghĩ, lần trước may mắn lấy được túi trữ vật trên người của mạo hiểm giả đó, nhưng mà lần này sẽ không may mắn như thế được. Không cần tưởng tượng nữa. Tiếp tục đi lịch lãm thôi. Lắc lắc cái đầu, Trần Vũ đóng kín túi ra chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, khu rừng nổi lên một trận gió lớn. Cát bay đá chảy, những cây cỏ mềm bị bật cả gốc, đường theo quảng phong bay lên giữa không trung. Trần Vũ trấn động. Đây là cái quái phong gì vậy? Đột ngột quá. Wow! Một tiếng giống khủng khiếp xông thẳng lên trời, nghe như chỉ cách đó khoảng hơn trăm mét. Chết mẹ, không hay rồi. Lại nhị cấp yêu thú, chỉ có nhị cấp yêu thú trở lên thì mới có thể phóng thích được thuộc tính điều khiển khí lưu hình thành yêu phong, mây hoặc tầm nhìn hoặc là cảm giác của con người thôi. Việc không nên chậm trễ, Trần Vũ toàn lực vận chuyển vận tinh bộ, chân tung lên lao đi như là một con chim lớn, muốn tránh khỏi tập kích của con nhị cấp yêu thú. Rắc rắc, tiếng cành cây gãy vang lên, và chỉ hơi thở, một con yêu lang cực lớn như là con trâu nước xuất hiện ở nơi Trần Vũ vừa đứng. Tân hình nó thon dài cường tráng, trên người không có một cọng lông, mà là một lớp vẩy đen xì. Đuôi là một chiếc đuôi bọ cạp dài, móc cầu phía cuối chóp đuôi ánh lên quang mang màu xám cho, rõ ràng có tầm kịch độc, ai chúng chắc chắn sẽ chết. Trần Vũ quay đầu, như là thấy quỷ vậy, lập tức ra sức thôi động chân khí, thân pháp vân tinh bộ phát huy đến cực hàn, nhanh như điện chớp, hướng về phía trước mà chạy như điên. Con yêu thú quái dị này là hạt vĩ lang. Và ngay cả trong hàng ngũ nhỉ cấp yêu thú cũng cần như là bá chủ. Võ giả ngưng khí cảnh bình thường gặp nó cũng phải tránh xa ba bước. Chạy, dốc hết sức, xách dép chạy như bay. Trần Vũ biết mình có đạt đến cảnh giới tụ khí cảnh tầng 9 thì cũng không phải là đối thủ của con hạt vị lang. Trẫm lại kiều này không gì dễ bổ đắp. Vân Tình Bộ đã sớm được Trần Vũ tu luyện lâu hỏa thuần thanh toàn lực thi triển, cả người chân không chạm đất. Đường theo cây cò nháy mắt đã có thể đi hơn 10 mét. So với đại nhạc thực sự là không hề thua kém. Gào! Wow! Trần Vũ chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, một khối đạn mãnh liệt từ sau lưng phóng tới. Trần Vũ không cần nhìn cũng biết là đạn độc do hạt vĩ lang phun ra. Võ giả ngưng ký cảnh trở xuống bị chạm phải một chút là huyết dịch khô hiếu tứ chi tê bốt ngày. Dựa vào chân khí lực cường đài, Trần Vũ lập lề thoát ẩn thoát hiện, cố gắng né tránh. Phanh. Khoảnh đất ngay trước mặt bị đào thành một hố lớn, cỏ dại quanh đó lập tức hiếu dữ. Đạt độc khí lợi hại quá. Con hạt Vĩ Lang này khẳng định rất là cường đại. Nếu như có thể giết được. À không, không đúng, mình đang nghĩ gì vậy trời? Trần Vũ tự cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình. Bây giờ có thể chạy thoát hay không vẫn là một vấn đề, vậy mà hắn còn nghĩ tới yêu hoạch trong người con hạt Vĩ Lang. đúng là không biết sống chết. Rầm, rầm, rầm. Từng khối độc khí sau lưng bắn đến nhưng mà Trần Vũ vẫn có thể tìm ra lộ tuyến tốt nhất để tránh né, mang lại cho người ta ý cảnh như đang dạo chơi trong mưa thương bão đạn. Hạt Phỉ Lang cực nộ, không phun đạn độc khí nữa mà là toàn lực đổi theo con người phía trước. Tuy xác nó lớn nhưng mà tốc độ cũng không kém, dần dần kéo gần khoảng cách. 50 bước, 45 bước, 40 bước. Lúc này, sao đầu Trần Vũ tê dần lại, vội vàng đưa cái túi da căng phòng sau lưng, chuẩn bị ném lên một ngọn cây cao, ở bên dưới không thể nhìn thấy được để sau này còn quay lại mà lấy. Vụt một tiếng, ném đi gần trăm cân tài liệu yêu thú, tốc độ Trần Vũ bạo tăng, so với võ giả ngưng khí cảnh tầng 1 không hề thua kém. Cộng thêm chân khí cường đại cho nên thân pháp quán trở nên quỷ dị khó đoán. Nhưng cho dù là vậy, hạt Vĩ Lang vẫn từ từ áp sát, chỉ là biên độ nhỏ hơn một chút. Hai người một đuổi một chạy, không hay biết tiến sâu vào sân mạch yên tĩnh, bốn phía lúc này im lặng tĩnh mịch cực kỳ. Con hạc Vĩ Lang đuổi sau lưng hình như có chút sợ hãi, tốc độ truy đuổi chậm đi không ít, cái đầu lớn thỉnh thoảng lại ngó nghiêng quan sát. Đột nhiên, một khối hắc ảnh khổng lồ từ trong bụi cỏ bên cạnh chui ra, vài chỉ một cắn đã ngoạm trúng cổ con hạc Vĩ Lang. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể ngã lăn xuống đất, văng xa hơn 10 mét mới dừng lại. Hạt Vĩ Lang giãy sức giãy giụa, đồng thời phát ra những tiếng khào thét sợ hãi. Nhưng có thể làm được gì đây? Hắc Hành Cường Đại hơn Hạt Vĩ Lang rất là nhiều. Chỉ cần một chảo đá đổ đập vỡ đầu đối phương, huyết dịch văng ra khắp nơi. Trần Vũ quay đầu lại, vừa hay chạm đúng ánh mắt của Hắc Hành. Hai con mắt huyết hồng còn sắc hơn cả dao, tà ác vạn phần. "Hả? Tam cốc yêu thú, Sích huyết tha thú?" Trần Vũ kêu khổ vạn phần. Không ngờ vừa loại bỏ được một con hạt vĩ lang, chỉ lại đụng phải một con xích huyết tà thú cường đại hơn. Và nghiêm trọng hơn là đã bị lạc đường, cũng không biết có phải đã đi sâu vào trong sơn mạch yên tĩnh hay không. Mặc dù mang theo một tia hy vọng, nhưng theo lý Trần Vũ cho rằng nơi này chính là sâu trong sơn mạch yên tĩnh, nếu không tại sao lại xuất hiện tam cấp yếu thú. Nhìn xích huyết tà thú đuổi theo, Trần Vũ cố ép mình phải bình tĩnh, ánh mắt sắc bén dò xét khắp nơi. và cuối cùng dừng lại trên một khe núi bên trái. Khe nứt nằm ngang giống như là bị ai dùng dao chém xuống, sâu một cách khó đoán. Chẳng ai quan tâm nếu lao vào trong thì mình sẽ gặp phải tình huống gì. Chân phải của Trần Vũ đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hơi nghiêng, luồn vào trong khe núi có hình dạng giống như là một cái tổ yến. Phanh! Núi Sơn rung động, thể hình của Xích Huyết Tà Thú quá lớn, không thể vào được bên trong, nhưng mà vẫn lao đến với một sức mạnh cự đại của mình. Thiên cho vụn đá bắn ra tung tóe. Trần Vũ không nghĩ miệng hang bên ngoài có thể ngăn được xích huyết tà thú, giơ tay lấy từ trong ngực áo ra một viên Dạ Minh Châu. Mượn ánh sáng mờ mờ của viên Dạ Minh Châu quan sát tình hình xung quanh, sau đó đi sâu vào trong. Không biết đã đi được bao nhiêu thời gian, cuối cùng Trần Vũ không còn nghe thấy động tĩnh bên ngoài nữa. Tí tách, tí tách. Một giọt nước rơi xuống, Trần Vũ vô thức né tránh. Trước kia mình không biết phản ứng của mình nhanh cỡ nào. không ngờ ngay cả một giọt nước rơi xuống cũng có thể cảm ứng được để tránh một cách dễ dàng như vậy. Nếu như là trước đây Trần Vũ cho dù có cảm ứng được giọt nước, thân thể cũng không thể phản ứng kịp. Đây không phải lần đầu hắn bị yêu thú rượt. Hắn đã hơn 5 lần bị rượt chạy tục mạng như thế này và nhiều lần chạy trối chết nên văn tinh bộ gần như đạt đến thân tâm tương ứng. Lại đi thêm một lúc nữa, trên mặt của Trần Vũ có khí lưu thổi qua, tâm tình phấn chấn, bước chân càng thêm nhanh hơn. Tay phải rút ra trường kiếm, chân khí trong người vận sức chờ phát động. Một trận gió lạnh thổi qua, và trước mắt Trần Vũ đột nhiên mở ra một không gian rộng lớn. Không gian khổng lồ ấy kha khoảng 4 năm trược, dài rộng không biết bao nhiêu, là một thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất có sông, có cây và cũng có thạch thất. Bên ngoài thạch thất là thạch đỉnh, bên trong bày một cái bàn đá và bốn chiếc ghế đá. lẽ có người sống ở đây sao? Trần Vũ kinh nghi bất định, vốn tưởng chạy loạn vào vách núi thôi, nhưng mà ai ngờ lại xuống tới lòng đất. Rầm, rầm. Dòng sông bọt nước văn khắp nơi, giống như hồ nuôi cá vậy, thỉnh thoảng lại có tiếng nước vỗ bờ, cây cối thì cổ quái, không giống như là cây cối trên mặt đất. Cành cây màu xám trông như là nham thạch chỉ chơi chổi bấy mấy phiến lá xám ngắt, sinh cơ nội liễm. Không dám khinh thường những thứ nơi đây, Trần Vũ đi tới chỗ thạch thất. "Có ai không? Này, có ai không?" Đứng ở ngoài cửa thạch thất, Trần Vũ cao giọng nói. Gọi mấy lần liền cũng chẳng có ai trả lời. Trần Vũ hít một hơi thật là sâu, đẩy cửa bước vào. Thạch thất không quá lớn, dài rộng chỉ khoảng 1 trượng. Bốn phía bức tường khảm đầy những miếng quang thạch lớn bằng trái long nhãn, cùng để chiếu sáng không gian bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức họa nhân vật khổng lồ treo ở bức tường đối diện Bức họa vẽ một thiên tiên mi nữ, tóc mềm như thác, mắt sáng như sao, như là linh hồn trong gió Như vua của các loại hoa, mang theo khí chất bể nghẽ kỳ ảo có một không hai Góc dưới bên phải bức họa đều hai chữ viết, yên hậu Nhìn thấy cái tên này, Trần Vũ chậm tư suy nghĩ một hồi Và cuối cùng hắn cũng không biết đây là ai Nhưng hắn công nhận một điều người này rất đẹp. Võ mạch tại lục nhân khẩu vô số, hắn cũng không phải là bách khoa toàn thư mà biết hết được tất cả mọi người. Vấn đề này hắn nhanh chóng bỏ qua. Cẩn thận quan sát bức họa, Trần Vũ phát hiện nhìn thế nào thì cũng không rõ mặt Yên Hậu, giống như người phế không thể miêu tả dung mạo của Yên Hậu vậy, chỉ có cách mơ hồ hóa nó tạo ra một vẻ đẹp mông lung xa vời. Một lúc sau Trần Vũ mới thu ánh mắt, trong lòng dần sinh nghi vấn. Người sống ở đây là ai nhỉ? Sao lại có bức họa này? Chủ nhân thạch thất đang ở đâu? Bảo tồn bức họa một cách hoàn mỹ rồi treo trên tường, chứng tỏ phải rất coi trọng nó. Đi xa thì phải mang theo mới đúng chứ nhỉ? Ồ, đây là cái gì vậy? Trần Vũ dừng ánh mắt ở giữa phòng. Trần Vũ dừng ánh mắt ở giữa phòng. Nơi đó có một vết cháy xém. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bên trong đống tro trắng đá tàn là một chiếc túi không hề bắt mắt. Giờ tay nhặt nó lên Trần Vũ phổi phổi vài cái Hắn đầu tiên là ngạc nhiên Sau đó chuyển sang cuồng hỉ Chiếc túi bắt mắt này chính là một túi chữ vật Hít một hơi thật là sâu Trần Vũ mở túi chữ vật ra Hắn nhìn thấy không gian bên trong là một hình lập phương tiêu chuẩn Chừng khoảng 2 mét Bên trong có một thanh trường đao liền vò Và một đống đan dược chất thành cây núi nhỏ Ước chừng có tầm khoảng trăm viên Đang phát ra dược lực nhẹ nhẹ Không ngờ là tổ khí đan Dương hết sự chú ý đến đống đan dược, hắn tiện tay lấy ra một viên màu đỏ bỏ vào miệng. Dược lực liền nhanh chóng quét tán ra kinh mạch, hắn nhanh chóng ngồi xuống hấp thụ dược lực. Một cảm giác dễ chịu chảy khắp kinh mạch, lưu chuyển một vòng chu thiên sau đó quay về đan điền tích trữ lại. Tuy rằng tụ khí đan không phải đan dược chân quý gì lắm, vì gia tộc hắn cũng dùng đan dược này để tu luyện, mà mỗi tháng tộc trưởng cũng chỉ nhận được có 20 viên mà thôi. Nhưng ở đây hắn đếm tổng cộng có khoảng 105 viên. Tụ khí đan giúp võ giả bớt đi thời gian khổ tu rất nhiều, tuy không quý lắm nhưng không phải gia tộc nào cũng có thể mua được. Có được đan dược này tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi. Trần Vũ tính toán một lúc, bên trong có 105 viên, mỗi viên ít nhất cũng đáng giá 50 kim tệ trở lên, tổng cộng có hơn 5000 kim tệ. Thật là sướng mà, có tài nguyên tu luyện như vậy. ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đến ngừng khí cảnh thôi." Trần Vũ tự khề nói với chính mình. Khó khăn rời mắt khỏi đống đan sưởi, Trần Vũ lấy ra vật phẩm cuối cùng, là một thanh trường đao liền vỏ. Vỏ đao làm bằng da thú, cầm rất là êm tay. Phần thân đao làm bằng kim loại gì thì hắn chẳng biết, nhưng hắn có cảm giác được sự sắc bén bên trong đó. Oang! Đao vỏ rút ra, một luồng đao khí sáng loáng bắn ra. Để lại trên bức tường thạch thất một vết chém dài khoảng 3 thước sắc bén dị thường. Đúng rồi, là một thanh huyền binh, đúng là bảo đao tốt mà. Mắt Trần Vũ sáng rực lên. Vũ khí có thể tự phát ra khí kình, đã vượt ra khỏi phạm trù phàm binh, thượng thăng lên đẳng cấp huyền binh. Và trong ký ức của hắn, Trần gia cũng có một thanh huyền binh cấp 1 tên là Tuyệt Ảnh, một kiếm đâm ra có thể đột phá không khí trở ngại, giết người vô ảnh. Nếu không có gì bất ngờ, Tanh huyền binh này giá trị hơn 10 ngàn kim tệ. Chỉ duy nhất đáng tiếc một điều, Trần Vũ không thích dùng đao mà là thích dùng kiếm. Hắn thấy kiếm thuận và vừa tay hơn nhiều là dùng đao, ít nhất là đối với hắn là như vậy, còn đối với người khác thì hắn không biết, đây là tùy sở thích của mỗi người không ai ép buộc được. Thanh đao lạnh buốt được phò đao giấu đi. Trần Vũ dừng ánh mắt ở vết cháy đen trên mặt đất. Nếu như hắn đoán không sai, chủ nhân của thạch thất đã chết. là lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, bị chân khí chi hỏa thiêu cháy thành tro và thuận theo tự nhiên, túi trữ vật cũng bị rơi vào tro cốt. Lại ba lần trước đống tro cốt, Trần Vũ tự nói một mình. Tiền bối, mặc dù thứ người để lại không có nhiều, nhưng với ta mà nói rất là hữu dụng. Tiêu Vũ ở đây cúi đầu trước người, hy vọng người đừng trách ta đã lấy đi di vật. Lại liền ba cái, Trần Vũ ít nhiều có chút cảm khái. Từ xi vật này có thể thấy vị tiền bối đã chết này tu vi không thấp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kết cục tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới nói tu luyện tàn khốc, vừa phải đối phó với kiếp số bên ngoài, vừa phải khắc chế bản thân. Thế giới trong lòng đất không biết ngày đêm, hắn không muốn ra ngoài sớm, sợ yêu thú kia vẫn còn canh chừng bên ngoài. Nếu vừa ra nó cho một nhát quý tiên thì sao? Nên hắn dứt khoát quyết định ở trong dùng tụ khí đan tu luyện. Để một thời gian lâu cho an toàn rồi mới chui ra hẳn không muộn. Bây giờ khí lực trận vũ đang ở khoảng 1500 cân, cách khoảng 2000 cân không còn xa nữa, nhưng hắn biết càng về sau khí lực tăng trưởng càng chậm. 500 cân khí lực này cần thời gian tuyệt đối nhiều hơn trước. Từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, hắn bắt đầu hấp thu. Lực lượng chân khí khủng mạch không ngừng di chuyển khắp kinh mạch, luyện hóa dược lực một cách nhanh chóng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Trần Vũ đột nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận mình cũng sắp đột phá tục hí cảnh tầng 9 rồi, mà đan dược trong túi còn không còn nhiều lắm. Tiếp đến, hắn liên tập lại những vũ kỹ mà mình đã được học như là bạt kiếm thuật, phá tái quyền, cho đến khi mệt mỏi thì mới thôi. Nghỉ ngơi một lúc, Trần Vũ cảm thấy bụng hơi đói, lúc tu luyện đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng còn lại, bắt buộc phải bổ sung năng lượng mới. Ở đây chắc phải có cá để ăn được chứ? Nước sông rất là sâu và thanh tỉnh, xuyên qua mặt nước có thể nhìn thấy từng sải âm dài, nhỏ có một thước, lớn hơn nửa trường. Bơi tương đối là nhanh, đuôi thì hơi vẫy, thân thể đã xuyên được 7-8 mét, thoáng cái đã thoát khỏi tầm nhìn. Nhặt một viên đá trên mặt đất, Trần Vũ quát khẽ một tiếng, trúng cho ta. Dưới một ngàn cân cự lực, viên đá còn sắc hơn cả ám khí, vẽ một đường thẳng tắp trong không trung, sau đó chui vào đáy nước. Vốn sĩ Trần Vũ chỉ thường tính khoảng cách giữa cá và mặt nước, ai ngờ chỉ tùy tiện ra tay đã đánh trúng một đòn chí mạng vào hắc ảnh dài hơn nửa chưởng. Rầm rầm rầm. Lập tức hắc ảnh quật người phá nước chu lên khỏi không trung. Bọt nước văng ra khắp nơi, đập vào mắt người ta là một cái đầu quái ngư nâu đen, bên má có gai, thân thể trắng kiện có lực, bề mặt lồi lõm gập ghềnh. Há cái miệng đầy răng nhọn, quái ngư định một miếng đớp trúng đầu Trần Vũ. Trần Vũ cười nhạt, xoay người đánh một quyền vào bụng quái ngư. Reng keng. Da quái ngư còn cứng hơn cả gang thép, khiến Trần Vũ rất là kinh ngạc. Phải biết một quyền quán bây giờ đổ đánh vỡ một tảng thanh thạch lớn, vậy mà không thể phá được phòng ngực của đối phương. Ba. Quái ngư giãy tác dụng của cánh quyền lùi lại sau nửa mét, cái đuôi dài mỏng như là đuôi bò quét ngang, kinh phong vù vù rung động, cho dù Trần Vũ cũng không muốn trúng phải một đập của nó. Và trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Vũ không còn lựa chọn rút lui, mà lấy ra thanh bảo đao từ trong túi trữ vật, một đao chém ra. Phụt một tiếng, đuôi quái ngư bị chém đứt rời. Quái ngư rơi lại xuống mặt nước, ra sức lặn xuống sâu hơn, không dám tấn công Trần Vũ nữa. Cười khổ một tiếng, Trần Vũ biết không có bảo đao, đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Có thể phá phòng ngự hay không vẫn là vấn đề, nhưng xem ra bọn khán hải không phải yêu thú. có lẽ là vật trùng cổ đại thiên phú dị bẩm. Đuôi cá dài ba thước, to như là miệng bát, đồ để Trần Vũ ăn no một bữa. Thu thập xong, Trần Vũ nhanh nhẹn nổi lửa, đặt đuôi cá lên trên giá nướng chín. Một khắc sau thì một mùi thơm dịu dịu lan ra, khiến ngón tay Trần Vũ không khỏi đập đậy. Cầm lấy đuôi cá, Trần Vũ cắn thử một miếng, thịt cá mềm đến nỗi suýt cắn vào lưỡi. Oa, wow, thật là tuyệt. Thịt cá này lúc đầu rất là cứng. Không ngờ khi nướng rồi lại mềm như vậy, vừa giống thịt bò lại vừa giống thịt gà, lại còn có cái mùi thơm nồng đậm khó nói, à không đúng, sao thân thể lại nóng lên hài nhẹ. Nuốt thịt cá vào bụng, thân thể Trần Vũ đột nhiên nóng như là có lửa, một luồng nhiệt lưu từ trong dạ dày lan ra toàn bộ thân thể, thẩm thấu vào trong cơ bắp, trong huyết dịch, thậm chí cả trong xương tủy, từng đợt từng đợt ấm áp vô cùng. Nửa canh giờ sau nhiệt lưu cuối cùng tiêu tán, Trần Vũ cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài tràn ngập lực khí, tinh lực dồi dào, giống như là một quyền có thể đánh chết mãnh hổ. Không lẽ thịt quái ngư có hiệu quả cường thân kiện thể sao? Trần Vũ lộ vẻ vui mừng, nuốt từng miếng lớn, mỗi một miếng chỉ nhai đúng 3 lần rồi nuốt. Thân thể nhanh chóng nóng ran, tạp chất dính dính màu đen từ lỗ chân lông chảy ra, tanh tươi, hôi đến nỗi Trần Vũ suýt nữa đã lăn ra ngất. Không được, phải đi tắm đá. Trần Vũ mặc kệ trong sông có quái ngư Đứng dậy nhẹ nhàng nhảy một cái Người đã rơi xuống nước Rào, rào, rào Nước sông mát lạnh chạm vào da thịt Vô cùng thoải mái Bốn vạn tám nghìn lỗ chân lông Trên người như đang mở ra vậy Tham nằm hô hấp Nhưng chủ nhân con sông không muốn như vậy Con quái ngư gần đó nghe thấy âm thanh Điên cuồng công kích tới Trần Vũ cười lại một tiếng Lấy thanh bảo đao quét ngang Tạo thành một vòng đao khí vòng tròn trong nước Một con, hai con, ba con. Tổng cộng có 9 con quái ngư bị chém thành hai đoạn, không hề có lực hoàn thủ. Trần Vũ lần lượt vứt hết xác bọn chúng lên bờ, chuẩn bị làm thực phẩm sau này. Những con quái ngư khác thấy Trần Vũ quá hung hãn, bỏ chạy tán loạn, có vẻ gan của chúng không được cường đại như là vẻ bề ngoài đâu. Tắm mát xong, Trần Vũ từ dưới nước nhảy lên, giơ chân một cách vô thức, cả người nhẹ bẫng như là bay vậy. Ngoài ra thịt cá trong dạ dày đã tiêu hóa hết. Trong rỗng, lại phải bổ sung thực phẩm lần nữa. Chín con quái ngư lớn nhất không quá ba thước, Trần Vũ nhặt ba con, mổ bụng, lấy ruột rửa sạch sẽ, lấy cành cây xuyên qua, gác lên lửa để nướng. Mùi thơm tràn ngập, chỉ một lát thịt cá đã lại chín. Bây giờ khí lực của mình đã gia tăng không ít, thịt cá này thật là tốt quá, nếu mà cho gia gia ăn được thì quá tốt. Con cá thứ ba vào bụng, tạp chất màu đen lại tiết ra bên ngoài. Nhưng mà so với lần thứ nhất thì ít hơn rất nhiều, có chút hơi trong. Rồi đồng thời thì bộ Trần Vũ quặn lên từng hồi đau đớn vô cùng. Vỗ Vàng chạy vào nhà vệ sinh dưới lòng đất, không kịp cả ngồi xuống. Chỉ thấy bụp bụp mấy tiếng liên tục, xung quanh bốc lên luột mùi tanh nồng. Đợi bài tiết xong Trần Vũ thấy được như là hư thoát, nhưng tạp chất lúc nãy không thể thoát ra được qua đường chân lông, đen xì một mảng, căn bản không muốn nhìn thêm lần nữa. Thân thể trần trụi Trần Vũ đổ một ít bột hương thảo quanh đó che đi mùi tanh, sau đó đi về phía sông. Rửa sạch tạp chất trên người, da Trần Vũ trở nên sáng bóng như gương, cứng rắn dày đặc, đao kiếm cắt lên cũng không có vết. Con cả thân thể có chút non nớt của hắn giống như là được rèn luyện vô số lần, cơ bắp nổi lên thấy rõ, vai mở rộng có lực. Trần Vũ bình tĩnh cảm nhận, thân thể đang không ngừng hấp thu linh khí, nước sông cũng không ngăn được, lượng nuốt vào so với trước đây tăng lên 2 phần. giống như tự động đổ vào vậy, nhanh chóng dung hợp cùng với chân khí dung hợp làm một. Xoáy khí trong đan điền dần dần thu lại, áp lực ở trung tâm đại tăng, giống như là chuyển hóa linh khí thành chân khí cường đại tự thân. Xem ra không chỉ là tố chất thân thể đại tăng, ngay cả tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên nhiều. Ăn thịt cá, luyện quyền, tu luyện chân khí, thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Ầm. Um, một cỗ uy áp đánh sang xung quanh. Hôm nay hắn cuối cùng đã đột phá đến tụ khí cảnh tầng 9. Thành công rồi, thành công rồi. Trần Vũ hít một hơi thật là sâu, cười lớn cảm khái. Võ giả khi đạt được tụ khí cảnh tầng 9 trở lên liền có thể nội thể chính mình. Điều này khiến cho hắn háo hức không thôi. Trần Vũ bắt đầu xem xuống phía dưới đan điền của mình, liền thấy một khối hình cầu màu đen rất là sống động đang không ngừng xoay tròn. Trong đó hắn có thể cảm nhận được áp bức của võ giả tụ khí cảnh tầng 9 gây ra. Tỳ ra đan điền của ta là như vậy, nếu như đây là tiên thiên thì đan điền sẽ không biết lớn hơn bao nhiêu nữa." Trần Vũ vừa nhìn vừa mải mê suy nghĩ, hắn bắt đầu lấy đan điền của mình so sánh với những người khác. Tiếp đến là sẽ đến kinh mạch của ta. Trần Vũ nội thể mình nhìn theo đường kinh mạch chằng chịt, nhìn kinh mạch hắn cứ tưởng rằng mình đang ngắm một bộ rễ cây vậy. Ngắm nghĩa một lúc cũng chán, hắn bắt đầu di chuyển đến chỗ khác. "Ồ, Cơ thể Trần Vũ đột nhiên run lên, đầu óc mê man, dường như là có thứ gì đó ở trong cơ thể sinh ra cộng hưởng. Đó là một cảm giác hết sức là kỳ diệu. Nó tự nhiên xuất hiện trong lòng Trần Vũ rồi nhanh chóng biến mất. Chuyện gì thế nhỉ? Trần Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng mà trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Bây giờ hắn đã có thể tự nội thể chính mình nên liền muốn nhanh chóng xem chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể của mình. Hắn vội vàng kiểm tra bên trong cơ thể Mệnh theo cổ dung lực lúc nãy, hắn tiến đến thức hải của mình, khiến hắn giật mình là trong thức hải của hắn có một tòa tháp cao 9 tầng, dường như cảm giác bị ảo giác phải. "Hả? Sao, sao chiếc tháp này lại ở trong đầu của mình? Không phải nó bị mất rồi sao?" Trần Vũ hồi hộp nhìn chiếc tháp. Đợi một lúc sau hắn quyết định đi lại gần chiếc tháp đó. Càng đi lại thì hắn càng thấy chiếc tháp này càng cao to lên. Khi mà đến gần hắn thấy mình như là một hạt cát giữa sa mạc vậy. Hắn kinh hỉ không thôi. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định mở cửa tháp vào xem bên trong có gì. Khi vừa chạm vào trước tháp thì chiếc tháp rung nhẹ, đầy trấn vũ vang ra trăm trưởng, nhưng mà không làm hắn bị thương. Kỳ quái thật, sao ta vẫn không mở được cánh cửa đó? Chiếc tháp này theo ta nghĩ cũng đã có linh trí riêng của nó rồi. Trấn Vũ nhìn chằm chằm vào trong chiếc tháp trước mặt, ra vẻ suy tư một chút. Hắn thật sự không hiểu thấu tại sao nó đã ở trong cơ thể của mình rồi. mà vẫn không cách nào mở được cánh cửa đó ra. Tháp huynh à, có phải ta chưa đủ thực lực nên không thể vào bên trong hay không? Chiếc tháp có linh trí riêng của mình liền đáp lại Trần Vũ bằng cách rung nhẹ nhẹ sau đó im lặng trở lại. Khi nhận được câu trả lời, Trần Vũ kinh hỉ không thôi, cuối cùng mình đã có pháp bảo riêng của bản thân rồi. Sau khi ra khỏi tức hài, chậm rãi mở mắt ra, hắn liền thở phào một cái. Chắc chắn chiếc hắc tháp này là một vật bất phàm. ta không nên để cho người khác biết." Trần Vũ trầm ngâm suy nghĩ, tuy nhiên hắn không nghĩ sẽ đem chuyện này nói với người thân của mình, vì hắn hiểu được câu thất phu vô tội, hoài biết có tội. Nếu không chuyện này sẽ dẫn đến họa diệt tộc, điều này hắn chắc chắn không chấp nhận được, nếu nó xảy ra sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Trên võ mạch đại lục này trước tới giờ, trong điển tịch chưa bao giờ đề cập đến pháp khí có thể chứa trong tức hải. Tất cả pháp khí đều chỉ có thể đem theo ngoài thân. Vĩ như là không gian pháp khí, không cách nào đem vào trong nội thể được. Mà chiếc tháp này lại bám rễ vào trong đầu của hắn. Vừa nghĩ đến hắn kinh hỉ không thôi. Hắn mặc kệ vì nguyên nhân gì, nhưng bây giờ hắn đã tu luyện được, hắn sẽ cho những người khinh bỉ sỉ nhục hắn biết hắn không phải là một phế vật mà chính là một thiên tài. Trần Vũ lại bắt đầu vận dụng công pháp nạp ký quyết của gia tộc, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn không muốn phí thời gian. Mặc dù việc tu luyện này vô cùng nhàm chán, nhưng hắn vẫn đang cố gắng, vì chỉ khi hắn có thực lực mới có thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình, còn không thì đừng nói đến việc bảo vệ người thân, cho dù là chính hắn thì cũng khó mà giữ được mạng. Hôm nay, đối với Trần Gia mà nói là một đoạn thời gian thập phần trọng yếu, điên chắc mỗi năm một lần luôn cử hành vào lúc gần cuối năm. Đây là kiểm nghiệm mức độ luyện tập trong một năm qua đối với một đời tuổi trẻ. cũng là một lần báo cáo đối với phát triển của gia tộc trong một năm. Lúc này trên võ đường của Trần gia, khắp nơi đều đèn lồng đỏ lớn treo trên cao. Ở đây hiện giờ đã tụ tập mấy ngàn tộc nhân, vì thị hội hôm nay, bọn hắn thậm chí tạm dừng buôn bán ở tất cả cửa hàng. Tam đại trưởng lão của Trần gia cũng sớm xuất hiện ở trên đài cao, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn tộc nhân xô chào bên dưới biểu lộ khác nhau. Lần này ta hồi hộp quá. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Cho dù ngươi chuẩn bị kỹ càng thì cũng không giành được giải nhất đâu. Ngươi thấy Trần Lâm không? Lúc trước hắn đã là ngưng khí cảnh tầng 4 rồi, không biết lần này ra sao. Ta cũng không muốn tranh đệ nhất, nhưng mà vẫn phải diễn ra phong thái của chính mình chứ. Ờ đến đây thì mình xin chú thích một chút về hệ thống cấp bậc tu luyện ở trong truyện này. Đầu tiên thì là tụ khí cảnh từ tầng 1 cho đến tầng 9. và sau đó là đến ngưng khí cảnh. Hiện tại thì Trần Vũ đang ở tụ khí cảnh tầng 9, còn Trần Lâm thì là đang ngưng khí cảnh tầng 4. Lúc này bên dưới võ đài mọi người bàn tán với nhau, có kẻ vui, có kẻ buồn, một số khác thì lại náo đức muốn được lên võ đài thi thí với nhau. "Ồ, oh, tộc trưởng đến rồi kìa." Một tên tộc nhân hô lớn. Hai vị trưởng lão còn lại cùng với tộc trưởng Trần gia cùng bước lên võ đài trong võ đường thanh âm to rõ truyền khắp đám người. Hôm nay chính là đàn tộc nhân tranh tài của tộc ta. Lần này ai đứng hạng nhất sẽ được 20 viên tụ khí đan cùng 100 kim tệ. Ngừng một chút, Trần Diên Hàn liếc sang đám tộc nhân phía dưới, sau đó tiếp tục nói: "Hỡi hey, tộc nhân trẻ tuổi, vinh quang Trần gia do các ngươi truyền thừa, uy hoàng Trần gia do các ngươi khai sáng." "Hoan hô! Hoan hô!" Lập tức được các tộc nhân bên dưới cao giọng hưởng ứng. "Được rồi, Tộc nhân tranh tài chính thức bắt đầu. Đám người xô chào dần dần tách ra, tộc nhân trẻ tuổi 20 tuổi trở xuống đi ra phía trước xếp thành hàng chờ đợi khảo thí. Từ người bước lên võ đài cầm lên một viên đá màu lam. Viên đá này chính là Trắc thí vòng đầu. Lần lượt từng người bước lên vận chân khí phóng vào bên trong. Trần Hà Vũ, tụ khí tầng 5 có tiến bộ. Trần Khiếu Nam, tụ khí tầng 8 không có tiến bộ. Trần Bá Cương tụ khí tầng 6 Cũng tạm được Trần Kim Cương tụ khí tầng 7 Kết quả khảo thí Được liên tiếp truyền đọc trên quảng trường Trong đám người đồng thời kích động Truyền ra đủ tiếng nghị luận Sợ hãi có, thán phục có Có đối lập đương nhiên là cũng có im lặng Ê Năm nay xem ra khá nhiều hạt sống tốt Trần gia ta sẽ có khả năng Khởi quật thêm lần nữa Đại trưởng lão vốt dâu gửi nói Đúng vậy Năm nay có khá nhiều hạt giống tốt, chúng ta phải hào hào bồi dưỡng chúng bây được." Tộc trưởng Trần Thiên Hàn cười nói, âm trầm tán thưởng những tộc nhân năm nay. Năm nay ngoài dự đoán của hắn, năm nay lại có rất nhiều hạt giống tốt. Chính vì vậy tảng đá trong lòng hắn cũng giảm đi nhiều. "Hay, phải chỉ có đứa cháu của ta ở đây thì tốt quá. Nếu nó không bị thương kinh mạch, e rằng năm nay cũng là một trong những người nổi bật rồi." Trần Thiên Hàn lắc đầu cảm thán nói thầm. Ha ha ha. Các vị lần này hãy xem thử con trai ta như thế nào. Nghị trưởng lão Trần Hạo điếc sang nhìn Trần Thiên Hàn. Hắn muốn xem biểu hiện của Trần Thiên Hàn sẽ ra sao khi mà đứa con của hắn vượt trội đứa cháu phế vật của lão không biết bao nhiêu lần. Trần Lâm cùng với Trần Hải là một hạt giống tốt, thiên phú không tồi, đặc biệt là Trần Lâm có được huyền cấp trung phẩm võ mạch, thiên phú tốt nhất trong lứa trẻ hiện nay. là một thiên tài trăm năm khó gặp. Trần Thiên Hàn thản nhiên nói, hắn rất là công tư phân minh, Trần Lâm có thiên phú tốt như vậy thì lão cũng mừng cho gia tộc, nhưng nếu là cháu của hắn thì lại càng khiến hắn vui hơn. Độc nhân hoàn thành khảo thí, chuẩn bị tiến hành tranh tài. Giọng trọng tài vang lớn khiến cho mọi người hoàn thành khảo thí bắt đầu nôn nóng chuẩn bị tinh thần. Trận đấu để ta khai mở, có ai dám đấu ta một trận hay không? Một thiếu niên tộc nhân lớn tiếng nói, bay lên trên võ đài, hướng xuống mọi người chắp tay nói. "Được, ta chiến với ngươi, Trần Hà Vũ xin được chỉ giáo." Hai bên bắt đầu đánh nhau, cuối cùng Trần Hà Vũ chiến thắng, liên tục có người khác khiêu chiến. Trần Lâm đứng phía xa nhìn tới cười nhạt một cái. <cười> "Các ngươi mà cũng dám đấu với ta hay sao?" "Còn có ai dám đấu với cả Trần Khiếu Nam ta không?" Trần Khiếu Lam quay xuống dưới, ngước cao đầu nhìn những người xung quanh nói lớn. Nhất thời không một người nào lên tiếng. Thấy thế, Trần Khiếu Lam quay sang chấp thầy nói với trọng tài: "Nếu đã không có người khiêu chiến, vậy xin trọng tài tiến bố đi." Trọng tài chuẩn bị lên tiếng, chỉ có một bóng người nhảy lên trên võ đài, khuôn mặt bình thản nhìn sang Trần Khiếu Lam nói: "Ta chưa đánh thì làm sao vội tiến bố như thế?" Trần Khiếu Lam ánh mắt sắc lạnh quay sang chấp quyền nói: Trần Kiều Lam xin được chỉ giáo. Trần Kiều Lam vừa nói xong liền ra một quyền đánh tới Trần Lâm. Bạo phong quyền. Trần Lâm cười nhạt một cái, chân khí bạo phát đập tức một cỗ uy áp đè lên người của Trần Kiều Lam, khiến cho quyền của Trần Kiều Lam trở nên khó khăn. Lập tức có hai vị trưởng lão đồng dạng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Lâm. Trần Lâm cảm nhận được các vị trưởng lão đang nhìn mình thì nhếch miệng một cái. Không ngờ Cái tên tiểu tử, tử này đã đạt tới ngưng khí cảnh tầng 6, chỉ một chút nữa thôi là đến ngưng khí cảnh tầng 7 rồi, phải trọng lực bồi dưỡng mới được." Đại trưởng lão nhất thời vui mừng mà nói. Một quyền tùy ý đánh ra, đánh văng Trần Khiếu Lam rơi xuống đài. "Trần Lâm, Trần Lâm, Trần Lâm vô địch." Phía dưới khán đài, mọi người liên tục hô hoán tên của Trần Lâm, khiến cho nhị trưởng lão Trần Hạo càng trở nên vui mừng. Trần Thiên Hàn thấy thế đứng bật dậy, giẵng giạc nói lớn: Tộc nhân tranh tài lần này, Trần Lâm đứng đầu, sẽ được ban thưởng 100 kim tệ cùng với 20 viên tụ khí đan. Được rồi, cuộc tranh tài cuối năm đến đây kết thúc, mọi người trở về phòng nghỉ dưỡng đi. Trần Tiên Hàn vất tay nói lớn với những người còn lại, sau đó tự mình rời khỏi võ đài. Ta biết ngay mà, thế nào mà thiên tài Trần Lâm sẽ lấy được vị trí đứng đầu lần này? Thì ta cũng nói Trần Lâm ca nhất định sẽ thắng thôi. Ê... Ta ước gì có được một phần của Lâm ca thì tốt quá. Ta quyết định rồi, Trần Lâm sẽ là tấm gương để ta phân đấu. Tuy cuộc tranh tài nhân tộc đã kết thúc, nhưng mà mọi người vẫn còn đứng lại nghị luận một chút. Có người buồn bã, có người vui mừng, và cũng có người im lặng không có biểu hiện. Xong rồi mọi người cũng dần giải tán rời khỏi võ đường. Trong một đình viện nhỏ, có một người phụ nữ đang ngồi ngắm cảnh qua không cửa sổ. Ây! Ai... không biết con trai mình hiện tại như thế nào rồi. Ta chỉ cầu cho nó được bình an thôi." Hàn Nguyệt ngước đầu nhìn ra khung cửa sổ nhẹ nhàng mà nói. Trong nội phủ Trần gia, thư phòng Trần Tiên Hàn, giờ này mọi người đang ngồi trên ghế, nhưng mà không khí trở nên trầm trọng không ai nói với ai câu nào. Như người nói lần này, "Trương gia dần dần chiếm lấy suy nghĩ của chúng ta ở các cửa hàng đan dược cùng với binh khí hay sao?" Trần Thiên Hàn trầm ổn hồi lâu đột nhiên lên tiếng nói. "Đúng vậy tộc trưởng, cửa hàng đan dược của chúng ta bị Trương gia không ngừng cho người qua phá rối, không những thế còn làm bốn thị vệ của chúng ta bị thương nặng." Tông quản của cửa hàng đan dược Trần gia, Trần Bình Bình cắn răng, thần sắc có vẻ khó nói. "Thật là quá đáng mà, chúng thấy ta không làm gì nên cứ chèn ép tới sao?" Đại trưởng lão Trần Kiếu Thiên đập bàn tức giận mà nói. "Hiện tại chúng ta nên làm thế nào đây?" Tham trưởng lão Trần Long Bá ở Bình Tĩnh hỏi, ánh mắt phóng sang nhìn tất cả mọi người. Nghị trưởng lão Trần Hạo không nói lời nào, cứ ngồi thì ngón tay không ngừng gõ vào bàn theo từng nhịp thở dài một hơi. Tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn sang tộc trưởng Trần Thiên Hàn. Trần Thiên Hàn thấy mọi người đều nhìn về phía mình, nhất thời không biết phải nói gì, thở dài một hơi thật lâu rồi mới lên tiếng. "Trước mắt gia tộc chúng ta không có khả năng chống lại trường gia." Bên trong chương gia có một tên cường giả binh khí cảnh đỉnh phong, mà đó không phải là tất cả. Bên trong hắn còn ẩn giấu thực lực, đây tuyệt đối không phải là chúng ta có thể động chạm đến được. Trần Thiên Hàn ngừng một lát, nhìn sang tất cả mọi người sau đó nói tiếp: "Chính vì vậy, giờ đây chúng ta chỉ có một con đường cuối cùng, đó là nhẫn mà thôi. Bây giờ còn 10 ngày nữa sẽ đến lúc Lưu Vân Thông thu nhận đệ tử. Chúng ta phải thừa cơ hội lần này để có người vào được Lưu Vân Thông." Vậy mấy có thể giúp chúng ta kéo dài hơi tàn, từ từ suy nghĩ cách đối phó sao?" Nghe được Trần Tiên Hàn nói như vậy, mọi người đều lắc đầu thở dài. Còn Trần Hạo tuy là ham muốn vị trí tộc trưởng nhưng mà cũng không muốn thấy gia tộc xương máu mình gây dựng bị người khác cướp đoạt. "Ta thấy tộc trưởng nói rất đúng. Bây giờ thực lực nhà chúng ta còn thấp nhất. Đã nhiều năm chúng ta không có đột phá, mà chương gia không những mạnh mà còn ẩn giấu thực lực rất nhiều. Chính vì vậy trước mắt chúng ta phải nhẫn thôi." Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên thở dài, nói ra lời này lão như là già thêm chục tuổi vậy. Trần Hạo, ngươi phải để con ngươi chuẩn bị thật là tốt. Đàn này chúng ta phải có người vào được Lưu Vân Tông đấy. Tam trưởng lão im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt thập phần hy vọng nhìn sang Trần Hạo. Được rồi, mọi người cứ yên tâm đi. Lần này ta sẽ để cho Trần Lâm hết sức thi đấu, không để cho mọi người thất vọng đâu. Trần Hạo gật đầu nói. Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Trần Thiên Hàn đứng dậy đi trước, mỗi bước đi của lão như nặng thêm vài phần. Lần này cơ nghiệp Trần gia đang trong giai đoạn nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, lão làm sao có thể vui vẻ cho được. Trần Hạo mang tâm trạng buồn phiền trở về phòng của mình, đồng thời gọi Trần Lâm tới. Lần này con phải cố gắng bước chân vào Lưu Văn Thông mới được. Gia tộc của chúng ta đang bị Trương gia chèn ép rất làm mạnh. Cửa hàng đan dược của chúng ta cùng với binh khí các đã bị đám người của Trương gia phá rối, suy nghĩ rất là tệ, có nguy cơ gia tộc sẽ bị hủy đấy." Trần Hạo giọng điệu nghiêm trọng nói với Trần Lâm. "Còn đây là phần thưởng con nhận được, cầm lấy đi." Trần Hạo xuất ra một túi nhỏ đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm khi nghe nói gia tộc bị như vậy thì lập tức cắn răng siết chặt nắm tay nói lớn. "Cha, người yên tâm đi, lần này con nhất định sẽ công phụ lòng của người." "Được rồi, con đi chuẩn bị đi." Còn 10 ngày nữa là tới ngày Lưu Vân Thông thu nhận đệ tử rồi." Trần Hạo thần sắc yếu ớt nói. Trần Long xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết muốn trấn hưng gia tộc. Vèo. Trần Hạo vừa giặc hỏi phóng con trai mình thì bất chợt có một thanh tiểu kiếm bay đến. Hắn nhanh chóng lách người sang một bên để tránh. "Người nào làm can tại chân gia của ta?" Trần Hạo lớn tiếng nói, nhíu mày nhìn lại thanh tiểu kiếm trên cột nhà. Trên đó có đính kèm một cuộn giấy nhỏ. Hắn nhanh chóng nhìn về hướng tiểu kiếm phóng ra, nhưng mà người đã nhanh chân chạy mất. Chuyện này, vội lại gần tờ giấy, Trần Hạo rút thanh tiểu kiếm, lấy cuộn giấy trên đó xuống mở ra, lập tức siết chặt nắm tay. Tại chương gia, chính sảnh nghị sợ. Một thân hành chủ mũ đen bước từng bước đi vào chính sảnh của chương gia. Phía trên ghế chính giữa đã có một người ngồi, ngoài ra xung quanh không còn ai khác. Hắc Ảnh ngó ngang tứ bề như là sợ ai đó theo dõi, sau đó đi chậm chậm lại, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Người rốt cuộc đã đến. Nói chuyện là một lão giả mặc trường bào màu xám, khí thế trầm ổn, hắn chính là Trương Lão Lãng, tộc trưởng của Trương gia, thực lực Hóa Khí sơ kỳ, đô đệ cho hắn ngồi vững vàng trở thành đệ nhất cao thủ của Nam Lĩnh Thành. Trên Hóa Khí cảnh, trừ khi có linh đan diệu dược, nếu không muốn tăng lên một chút là khó như lên trời. tặc lực hóa khí sơ kỳ tại toàn bộ của Nam Lĩnh Thành được coi như là không tệ. Trương gia có tất cả hai hóa khí cảnh cao thủ, binh khí cảnh cũng chừng khoảng hai cái. Lần này xem như là thực lực mạnh nhất của trong Nam Lĩnh Thành. Hơn nữa có chừng khoảng 5 6 gia tộc phụ thuộc. Thực lực đó cộng lại lại càng thêm kinh người. Ngoài ra còn có một người thần bí đứng sau lưng chống đỡ nên không lo sợ những gia tộc khác. Trương lão lãng cười nhạt, thả một chút khí tức Sau đó nhìn xuống phía dưới xem phản ứng của người ở dưới. Người, người như vậy mà đã đạt đến hóa khí cảnh rồi sao? Người vồ lên tiếng không ai khác chính là nhị trưởng lão Trần Hạo. Hắn phát hiện khí tức trên người của Trương lão lãng không phải là Trần Thiên Hàn có thể so sánh. Điều này làm tâm tình hắn càng thêm lay động, không khỏi siết chặt nắm tay. Sao? Có gì mà không được? Ta cũng không vòng vo nữa. Nếu ngươi đầu hàng Trương gia của ta, Thì ta sẽ giúp ngươi làm tộc trưởng của Trần Gia Không những vậy còn tặng ngươi một viên ngưng khí đan Nhưng điều kiện tiên quyết Là ngươi phải giao lại mỏ quạng của Trần Gia cho ta Và hàng năm phải nộp hai thành suy nghĩ cho ta Đấy thế nào Trương Lộ Lãng cười lớn Không vòng vo mà trực tiếp nói ra lời ích to lớn để mê hoặc Trần Hảo Hắn không nhắm vào Trần Tiên Hàn Vì biết đó không phải khả năng thương lượng Hắn đương nhiên là có nội gián trong Trần Gia nên biết được Trần Hạo có ý với cái chức vị gia chủ này, nên Trương Nộ Lãng mới có ý đánh vào chỗ này để ly gián Trần gia. Trần Hạo trầm mặc hồi lâu, hiện trong lòng hắn đang tính toán rất nhiều. Lợi ích quả thật là quá hấp dẫn, có thể giúp hắn đạt được chức gia chủ mà còn có thêm một viên ngưng khí đan nữa. Hắn sống từng này tuổi rồi, đương nhiên biết rõ đó là đan dược gì. Ngưng khí đan chính là nhất phẩm cao cấp đan dược, cao cấp hơn cả tụ khí đan rất là nhiều. có thể giúp cho võ giả ngưng khí cảnh đột phá một tiểu cảnh giới dễ dàng với xác suất là 4 thành. Đây chính là đan dược rất là đắt, hầu như là không truyền ra ngoài để bán, địa hài cũng rất là mơ ước, chỉ cần một viên ngưng khí đan có thể đổi lấy 200 viên tục khí đan, tuyệt đối là trọng bảo. Nếu như con trai hắn có được ngưng khí đan, chắc chắn sẽ như là dẫn thêm chân, về sau không người nào chống đối được. Đây chính là cơ hội của ngươi. Trương gia ta không chỉ có một mình ta là hóa khí cảnh. Nếu như là muốn chiếm đoạt Trần gia các ngươi, quả thật dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng ta là nhân từ, muốn giúp ngươi một chút, ngươi suy nghĩ cho kỹ lại đi. Như là sợ Trần Hạo không chấp nhận, nên hắn nói thêm và không ngừng phô bày ra thế thực lực. Hắn cũng không ngán gì Trần gia, nhưng mà chẳng lẽ thò sắp chết không quấn lên cắn người hay sao? Mà hắn thì lại không muốn tốn quá nhiều tộc nhân. Vì khi mà tiêu diệt Trần Gia sẽ tốn không ít tộc nhân, nên hắn chỉ cần bao nhiêu phần lợi nhuận cho Trần Gia làm gia tộc phụ trợ trong thời gian ngắn là được. Như vậy hắn không tốn một binh mà còn nắm được Trần Gia trong tay, đây không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn hay sao? Trần Hạo lúc này rơi vào cái hố trầm tư suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng đã xui theo ý của Trương Nộ Lãng rồi. Tuy hai phần sinh ý có hơi nhiều nhưng mà cũng không thấm vào đâu, mà hắn còn được lợi. ủng hộ chi sau lưng đối phương còn có cao nhân, nếu chống lại e rằng rất là khó khăn. Được rồi, ta đáp ứng điều kiện này của Trương gia chủ. Mọi sự sắp đặt của Trương gia người. Như vậy mới đúng chứ. Đây chính là ngưng khí đan, ngươi có thể cho con trai ngươi sử dụng. Ngươi có thể cho con trai ngươi sử dụng ngay và tin chắc 10 ngày sau sẽ đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 7 như là con của ta. Và khi đó con của ngươi sẽ dễ dàng vào được trong Lưu Văn Tông thôi." Trương Lão Lãng cười lớn đắc ý nói, hiện tại hắn rất là vui mừng vì kế hoạch thôn tính các gia tộc trong Nam Lĩnh Thành đã thành công bước đầu. Tiếp đến chỉ còn những gia tộc khác, chỉ cần là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Hạo tiếp tục lấy lọ đan dược mà Trương Lão Lãng đưa, sau đó mở miệng bình ra người người, khuôn mặt liền vui vẻ trở lại. "Được, đợi tin vui của ta." Khi mà Trần Hạo rời đi, Trong bóng tối bước ra một người. Người này thân mặc trường bào xám cho chậm rãi lên tiếng. Gia tổ, ngươi thật sự chỉ muốn chiếm lấy hai thành thị ý thôi sao? Chúng ta làm vậy về sau không sợ bọn chúng nổi dậy hay sao? Người vừa lên tiếng chính là đại trưởng lão của Trương gia, Trương Không Ngạn. "Eh eh eh eh. Đại trưởng lão ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy thật hay sao? Chỉ là đợi người của Hắc La tông tới." Lúc đó chúng ta sẽ tận lực diệt trừ bọn chúng, tu hết thảy về chính mình. Nhỏ có thì phải nhỏ tận gốc." Trương lão năng cười tà ác, giọng âm lạnh vang lên. Đại trưởng lão của Trương gia trầm ngâm một chút, chợt lên tiếng hỏi: "Nhưng đổi lại chúng ta phải đưa cho bọn chúng năm thành sinh ý. Ta thấy đây là con số kinh người đấy. Nếu như không có bọn chúng, ta khó lòng mà chống đối lại Tam đại gia tộc trong Nam lĩnh thành này." Mặc dù chúng ta có hai cái hóa khí cảnh cao thủ, nhưng nếu chiến đấu chết sẽ không ít. Bọn họ sẽ không để dễ dàng chúng ta thâu tóm, vì vậy phải mời cao nhân từ Hắc La Tông. Vậy chuyện này nghe theo tộc trưởng phái. Tại Trần gia, Trần Hạo Phổ viện. Phụ thân, lần này con đã chuẩn bị khá là tốt rồi, người cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tuy không chiếm được đệ nhất, nhưng mà cũng chiếm được danh hạt tiến vào Lưu Vân Tông. Trần Lâm tự tin với thực lực của mình, hẳn không quá khó khăn để chiếm lấy một danh ngạch vào trong tông môn danh tiếng đó. Trần gia hiện tại ngoài ngươi, những người khác so với ngươi kém hơn hẳn, còn Trần Long cùng với Trần Hạo thì sẽ không có khả năng tham gia tuyển chọn đệ tử. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Bọn người Trần Thiên Hàn sẽ đâng đỡ lên một hai cái hộ bối, ta cẩn thận suy tính một phen, chiếm lấy kế nhiệm gia chủ, quyết không thể ra một chút sai lầm. Ở trong 7 ngày này, ta muốn đem thực lực của ngươi tăng lên tới ngưng khí cảnh tầng 7. Trong đôi mắt của Trần Hạo hiện lên một tia thần sắc âm trầm. Đúng như vậy, trong gia tộc còn hai vị đại ca của Trần Vũ là Trần Long cùng với Trần Hạc, nhưng cũng không đáng lo lắm. Hai ca ca của Trần Vũ đều không có thể ở trước 18 tuổi đạt tới ngưng khí cảnh tầng 5, chỉ dừng lại ở ngưng khí cảnh tầng 4, cho nên bị phái đi ra ngoài phụ trách quản lý một ít sản nghiệp gia tộc. 7 ngày sao tăng lên ngưng khí cảnh tăng 7 được? Điều này sao có thể chứ? Trần Lâm kinh ngạc nghẹn ngào. Có nó, không có gì là không có khả năng. Trần Hạo cười nhàn một tiếng, lấy ra một cái hộp cấm. Sau khi mở ra chỉ thấy trong hộp cấm để lại một viên đan dược màu đỏ, tản ra mùi thơm ngát. Chứng kiến viên đan dược này, Trần Lâm không khỏi rung động. Phụ thân, đây là ngưng khí đan sao? Đúng vậy, là ngưng khí đan. Trần Hạo mỉm cười gật đầu nói. Trần Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh nói: "Nghe nói, một quả ngưng khí đan có thể đổi lấy trăm quả tục khí đan. Phụ thân là từ đâu đạt được trọng bảo này vậy?" Lúc này Trần Lâm đã ở ngưng khí cảnh tầng 6, chỉ kém một đường liền có thể đột phá, đã có ngưng khí đan quả thật có cơ hội tấn cấp rất lớn. Cũng không khó, dùng một tờ hiệp ước, phía trưởng gia muốn. Trần Hạo rét căm căm nói: Sao? Giệp ước gì? Rất đơn giản thôi. Chỉ cần đem quặng mỏ của trấn gia chuyển nhượng cho Trương gia, hàng năm nộp hai thành sinh ý là được. Sao? Chuyển nhượng mỏ quặng cho Trương gia, hàng năm nộp hai thành sinh ý, điều này sao có thể được? Không có gì là không có khả năng. Chờ ngươi tiến nhập vào trong Lưu Vân Tông, ta sẽ có cách đoạt lấy vị trí kế nhiệm gia chủ. Lão quỷ Trần Thiên Hàn kia không hiểu thấu mà chết rồi. Lúc đó ta muốn làm gì mà không được. Nghe được Trần Hạo nói, trong lòng Trần Lâm giật mình, sau lưng lạnh thấm mồ hôi. Hắn giờ mới hiểu được ý định của phụ thân mình. Người ngàn vạn lần không nên phụ lòng cha hy vọng đấy. Trần Hạo nhìn về phía Trần Lâm mà nói. Hải Nhi đã hiểu rồi. Trần Lâm vội vù quỳ xuống nặng nề dập đầu. Từ trong tay của Trần Hạo tiếp nhận ngưng khí đan, Trần Lâm hơi ngửa đầu, ừng ực đem đan dược nuốt xuống. tại phủ Trần gia. Khi mà mọi người nghỉ ngơi qua ngày hôm sau thì Vương gia đến bái kiến. Trong đại sảnh của Trần gia hai người khí tức trầm ổn, bầu không khí không khác gì so với hôm qua. Không biết Vương huynh đến tìm ta là có chuyện gì. Trần Thiết Hàn thần sắc có chút phức tạp, hỏi khi mà nhìn thấy tâm trạng của Vương Mạc không như bình thường. Chuyện gia lần này quá lắm rồi, liên tục cho người đến phá các cửa hàng sinh ý của ta, lại còn đánh bị thương hai tên thị vệ. Hết tài, sống cũng là một phế nhân." Trương Mạc đập bàn một cái, một cỗ khí tức lạnh buốt truyền ra ngoài. "Vương huynh cũng bị Trương gia phá rồi sao? Ta cũng như vậy. Trương gia cho người sang phá cửa hàng của chúng ta, cũng đánh tàn phế bốn tên thị vệ." Trần Thiên Hàn khuôn mặt trầm xuống. "Trương gia lần này có ý định thâu tóm tất cả gia tộc, định làm đại gia tộc trong Nam Lĩnh thành này rồi, kể cả thành chủ cũng bị bọn hắn uy hiếp." Vương Mạc lớn tiếng nói: Cái gì? Kẻ cả thành chủ cũng bị uy hiếp sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Không thể nào. Không thể nào chứ? Trần Thiên Hàn đứng phát chạy như là không tin vào lời mình vừa nghe thấy, không ngừng lẩm bẩm. Thành chủ thực lực thế nào binh khí cảnh đỉnh phong, nhưng sau đợt đại cơ duyên đó không ai biết thành chủ đã đến cảnh giới nào và cũng không ai dám triệu vào. Nhưng lần này trưng ra chết hết hai đại gia tộc cùng với thành chủ, có thể cho thấy dã tâm lớn đến mức nào. Không lẽ hắn không sợ ba đại gia tộc liên kết lại với nhau tiêu diệt hắn hay sao? Đúng là như vậy. Ta cũng mới nhận được tin tức mật báo từ phụ thành chủ trở về. Nghe nói đêm hôm qua Trương gia dẫn người đến phủ thành chủ giao oai, nhưng mà thành chủ không dám làm gì. Vương Mạc thở dài mà nói. Không lẽ gia tộc chúng ta bị hủy trong tay chúng ta hay sao? Trần Thiên Hàn suốt giảm ý chí mà nói, ngay cả thành chủ mà cũng đành im lặng. thì nói gì đến hai đại gia tộc còn lại như là bọn hắn. Xem ra đại loạn lần này khó tránh rồi. Vương Mạc cười nhăn nhó nói: "Huynh yên tâm đi, vương gia chúng tôi sẽ cùng tiến cùng lùi với cả Trần huynh. Trước hết, huynh hãy chuẩn bị cho lần tiền đệ tử của Lưu Vân Tông đi." Vương Mạc đứng dậy chắp tay dặn dò, sau đó rời đi về phía Vương phủ chuẩn bị chu đáo mọi thứ. 4 ngày sau tại Trường Gia. Chúc mừng thiếu gia Trùng Bằng Thiếu Gia ngày đã đột phá ngưng khí cảnh tầng 8. Tên người hầu không ngừng cười lớn, vuốt đôi ngựa lấy lòng cổ Trùng Thiếu La. Đó là điều đương nhiên thôi, thiên tài như ta đây nhất định sẽ được Lưu Vân Tông coi trọng. Ta là thiên tài trong thiên tài, không ai dám tranh với ta đâu. Tiểu nhân biết Thiếu Gia ngài là thiên tài trong thiên tài. Thôi, nhanh đi thông báo cho phụ thân của ta hay. À không, phải để tự ta đi thông báo mới được. Ha <cười> ha. Trương Thiếu La vui mừng nhanh chóng đi đến thư phòng gặp cha của mình. "Cha, con đã đột phá đến Ngưng Khí cảnh tầng 8 rồi." Trương lão lãng nghe vậy liền bật dậy, nắm lấy tay con mình, thả chân khí vào dò xét, nhanh chóng sau đó liền cười lớn. "Không hổ là thiên tài của Trương gia ta. 20 tuổi đã có thể đột phá đến Ngưng Khí cảnh tầng 8, tuyệt vời, tốt lắm, tốt lắm. Lần này con muốn ta thưởng cái gì nào?" Trương lão lãng mặt tươi cười nhìn con trai của mình. Bây giờ hắn rất là vui mừng trong lòng Con hắn muốn gì cũng được Cha Con muốn cưới ngô nhã phi làm vợ Trường thiếu la tươi cười nói Đây là điều mà anh mong muốn đã lâu Nàng đẹp như thế Con mù thì mới không thấy Nếu lấy nàng làm vợ Thì còn gì bằng nữa Được thôi Nếu con đã muốn như vậy Ta sẽ đến ngô ra cho con cậu hôn Chỉ là một ngô ra nho nhỏ thôi Làm gì mà làm khó trưng ra chúng ta được Trương Lộc Lãng vỗ vai của Trương Thiếu La tươi cười đáp ứng. Tại Nam Lĩnh Thành, Ngô gia. "À, không biết Trương huynh hôm nay đến đây là có việc gì chăng?" Ngô Thương khuôn mặt tươi cười đón tiếp Trương Lộc Lãng. "À, thì thì hôm nay con ta đã đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 8, chính vì vậy ta muốn đến đây để lấy con gái ngươi về làm vợ. Sao? Ngươi có muốn gả con gái ngươi cho con ta không?" Trương Lộc Lãng tự cao tự đại nói. và cũng vừa khoe khoang con trai của mình là thiên tài. "Chúc mừng, chúc mừng, Trương thiếu chủ đã đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 8. Đúng là nhân trung chi long mà. Nếu Trương thiếu đã thích ta, à không, đã thích con gái ta như vậy, ta nào dám không dám gả chứ." Giải thích nhân trung chi long có nghĩa là dòng trong loài người. Ngô Thường cách khí nói với Trương Đào Lãng, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Hắn từ rất lâu rất là muốn câu thông mối quan hệ với cả Trương gia nhưng mà không có cách. và cũng chỉ hy vọng có đứa con gái của mình. Lần này thành công hắn làm sao không vui cho được. Nghe hai người nói chuyện như vậy, Trương Thiếu La chen chân vào nói: "Cha, có muốn lấy nàng càng sớm càng tốt. Con đã đợi ngày này lâu lắm rồi." "Ê, nếu con đã nói như vậy, Âu Hinh, chúng ta muốn thành hôn trong 2 ngày tới. Hẳn là ngày đẹp, Ngô gia ngươi có ý kiến gì không?" Trương Lộ Lãng vui mừng nói: "Nếu con trai hắn đã muốn như vậy thì sẽ thôi. Được." Bên chúng ta sẽ đi thông tri cho mọi người." Ngô Thường vui vẻ nói, "Cuối cùng thì Trương gia cũng có chỗ dựa vững chắc sau lưng rồi, về sau chắc chắn không ai dám làm khó dễ Ngô gia nữa." 20 tuổi, ngừng khí cảnh tầng 8, đúng là thiên tài, như vậy thì mới hợp với bổn tiểu thư chứ." Ngô Nhã Phi sau khi nghe chàng nàng nói, lòng liền không khỏi kinh hỉ. Nàng bây giờ đã chắc chắn mình lựa chọn không sai lầm. Trong lòng của nàng cũng không còn vướng mắt Trần Vũ kia nữa. Hai ngày sau tại Nam Lĩnh Thành, tiếng kèn rước kiệu dâu nhộn nhịp khiến cho mọi người đứng xem náo nhiệt. Tân lang cưỡi bạch mã đi trước, phía sau có kiệu tân nương, tiếng pháo thì đốt tưng bừng. Trong đại sảnh có rất nhiều người đến chúc mừng, hầu như tất cả các gia tộc đều đi đến, không ai dám tránh mặt cả, trừ hai đại gia tộc, đó chính là Trần gia và Vương gia. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng hoa chúc. chợ nói vang vọng khắp trường gia, người người đến chúc mừng. Và hai ngày sau thì mọi người đều chuẩn bị lên đường đến Lưu Vân Tông tiễn chọn đệ tử, ai nấy trong lòng đều háo hức không thôi.